sảnh đường im hơi, ai nấy hồi hộp chờ đợi. Từ trong lò bông vọng ra những tiếng sừng sơn dương rúc vang ầm, lẫn tiếng trống dục cồng khu, sói tru, cú mèo rúc, gió thổi loạn cuồng ầm ầm như tiếng gươm đào thiết kỵ. Chừng một phút, bỗng nghe tiếng tru rú cực kỳ man dại hắt ra lê thê như tiếng hùm beo động đực. rồi tất cả vụt im đìm bình bong bình bong tiếng chuông bổng trầm khoan nhặt nổi lên tiếp tiếng sửng sơn dương trơn vơn ma âm như gọi hồn người vật cỏ cây về cõi xa xăm tàn diệt từ trong trận mờ xương khói bỗng thấy hấp tình cổ cùng hai cây quỷ mộc đi giật lùi vầng khí đã tan cành cây gãy lồng cú mèo cháy rụi nhảm nhỏ bước đi loạn trọng thở hồng học phỉ phỉ bỗng lại thấy Một vầng huyết khí hiện ra đứng sừng sững ngoài cửa trận khói mở, hình ma vương tứ túc trần vờn trong vầng huyết khí bọc ngoài. Không thấy hấp tình bà, ai nấy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện chi, chật nghe tiếng cười man rợ phát ra. Hà hà, cú mèo tới số, hú, tiếng trù nhọn hoắt từ trong vầng huyết khí bắn vụt trong một luồng vuốt khí đỏ chụp vào cây quỷ. Quỷ bộc đành đạch nhảy dựng lên ngã vật xuống. Làn lộn phát ra những tiếng vì vì Y hệt một người bị thiêu sống Đang vật vã kiểu lạ Hập tỉnh cổ nắm cây mộc Lan công tử lùi ra xa Lộ rõ vẻ kinh hoàng Bọn minh thần thấy cảnh quỷ mộc tinh Bị thiêu làn lộn như người Cũng thấy cảm cực kỳ Sự gửi mùi tanh nồng ghề gớm Muốn lộn mửa Có vách mì cà ngăn cách Mà mùi tanh tuôn ra qua khe hở như kẻ phải bịt mũi phát hẹn Nháy mắt quỷ mộc nằm im, lửa tắt Trên sàn chỉ còn một cây than đen xì Trong lúc đó, cú mèo hấp tinh cô Bộ lông giáp cháy rụi nhàm nhở Vừa thở hồng họng vừa cùng mộc lang công tử lùi mãi Đụng bức tường bi Mặt vẫn trợn trừng dòm tây sắc Hiện mờ giữa phần huyết khí Khách ngoại cuộc cùng ngó lên cửa trận Ai cũng lấy làm lạ về cây quỷ biết đi Dáng của nó bước khặt cưỡng lắc lư Trông như bộ xương biết gì chuyển Cành leo nghêu trờn vờn Giống cánh tay của người Hai cái vỏi đen mõm heo Ngo ngoe ngue, hệt hai con rắn ngóc đầu Thở phì phì Chú mục ngó dưới gốc càng khoái gỡ hơn Vì gốc nó dễ lòa xòa Hai cây rễ cái Tựa như hai chân xương sầu Lè tè cò lên hạ xuống như vịt nước Quỷ mộc Khắp mình thương tích Chỗ cháy nám đen, chỗ bị gươm đao chém đứt, đàn rõ máu tong tong. Trông đúng giống thực vật có linh hồn. Phú Dung thần nữ ghé tay võ mình thần, thì thảo. Mẹ còn cú mèo đại bại rồi, quỷ mộc lại có thể linh mẫn thế kia sao? cái thành tinh vẫn bị cho sói tình diệt. Sói tình lợi hại vô cùng, nhưng còn cũ bà đâu? Võ khẽ quay sạc bà bảo. Theo phép cấu tạo của hóa công, thực vật đã có giác hồn rồi. Giống cậy ăn thịt quyến nhục này, từ mới sinh ra đã được ăn thịt người vật nhiều, hấp được các thứ tình hòa ngũ hành, hấp cả thể phách của người nên hóa linh, giác hồn trường thành có thể hành động khi sai khiến, đều do con người đồng khí làm chủ nó. Nếu hấp tinh cô với Mộc Lang công tử đều chịu ảnh hưởng lẫn nhau, hấp tinh và liên hệ với Mộc Lang già già, Mộc công tử kia bị thương nặng, hấp tinh cô tất chẳng khá hơn. Còn hấp tinh bà, mộc da da của mộ đã thành than, cú bà đã vong mạng rồi còn đâu. Chắc chết tiều trong ngũ hành trận chăng Không phải, nàng quyết mộ đòi hấp đấu với tây sắc sao, cả bị hấp gần tịt tiều tan, thân thể chỉ còn là... Mình thần vừa nói tới đó, trên cửa trận bỗng hình tây sắc ma vương tru lên một tràng ghề rợn. Xoay bình rùng mạnh một cái, đã thấy một bàn chân trước thỏ ra, rũ phạch, nghe chát một tiếng, lẻng kèng, lẻng kèng. Cách ngoại cuộc dòm lên, đã thấy chân vút mà vương sắc bưu một cái sắc cú mèo lông vàng, đã bị cháy nham nhở từng mảng lớn. xác còn cú này to, xẹp giốm gió, coi như sắc bướm ép. Mà vương đù đừa xác cú, rũ phạch một cái nữa, đã phát ra tiếng chát, soảng. Xác cú bắn tung lên cao, rớt trúng cây quỷ mộc công tử. Quỷ vọc nhảy dựng lên, hật xác cú xuống sàn Dưới vườn sáng chập trờn, hiện ra một bộ giáp cú mèo, nhiều chỗ trơ cả khung thép đàn ghép và trên vút ma phương đã bêu lủng đẳng một túi da người. Đúng hơn là một thây đàn bà trần truồng. Bao nhiêu gần thịt đã bị tiều hết, lép dẹp, tèo dúm mồm miệng mắt mũi tiêu hết chỉ còn là một cái sọ người dám da mỏng với mấy lỗ mắt trũng sâu, hoám đèn ngòm như lỗ đáo, lỗ huyệt còi phát gớm khách ngoại cuộc, nhiều kẻ bật kêu kinh khiếp, hập tình cổ thấy xác ré lên, dãy đành đạch trơn vườn trực sông lại cướp còn võ mình thần với nhắc trong cái túi già người vụt nghĩ đến di hải của mẹ cũng không nén nổi xúc động, buộc miệng Hét lên một tiếng thảm thiết, chuyện mình định vọt lên. Tần nữ nhanh tay níu vội lại, thì thảo, chớ nóng, chàng. Mà vườn tay sắc cười thét, rũ mạnh một cái, lục cục, rụm, xương dồn mộng cục một phình bụng. Tay chân mình mẩy càng teo đét lại như trái bóng xỉ hơi. Chân vút túm quay quay, túi giả người lụng lặng. Mà vườn phát ẩm nhọn hoắt, cú mèo phản chiều hóa đây, hà hú. Cái túi giả này là xác con cú giả ngũ ngốc đây. Chúa vườn mấy lần thà mạng, cú mèo vẫn u mê, học được phép hấp ngoại pháp môn, luyện được cây ăn thịt thành tinh, đã tưởng tài cú mèo đào lộn được cản khôn, thoát vòng khóa kiếp. Đúng là tháng kiếp. Túi giả hấp tình bà đu đưa kêu lục cục, hố mắt trũng sâu, nước vàng chảy ra bắn vùng vái rõ tòng tòng hầm thối còn hơn mùi cóc chết, mùi khắm lọt qua khe hở bay cả khuông khu cản khôn, khiến các ngoại quốc đều phát lộn mửa, phải bịt chặt mũi kêu cột khịt. Hấp Tình Cồ toàn thân run bắn, đảo mọ theo cái túi già hấp Tình Bả, thình lình ma vương phát âm gai từ trong vầng huyết khí. Cú già rũ xác, con mi cú cái con chu vương hóa kiếp nốt. Vầng khí đỏ lắc lư tiến lại, Cú cầu ráo rác lùi ngang, mà vừng lắc một cái đã đứng sững trước mặt. Cú lầm đường cùng trít lên. Xói tình, mi giết mẹ tha, tỉ tà giết mi. Lời buông đã thấy vút ra một lưỡi bán nguyệt chém xả xuống đầu bà vườn. Chỉ thấy nó khua một cái đã nắm nghiến được lưỡi thép bẻ rác gãy đồi như mẹ miếng bánh tráng. Càng càng, lưỡi thép gãy rớt xuống sàn. Cú cổ lại nạy ra một cây súng cối bốn năm nữa mà vẫy liệt. Đoang đạn lút giữa khủ ngực của mà vương, không xuyên qua nổi vầng giáp khí. Mà vương quài chân vuốt giật cối súng, bẻ cong queo quằng đi. Ái nấy phát ghê uy lực, mà vương ngoát một cái, đã chụp lưỡi thép vẫy vanh, véo một cái, và đứt bay mấy cánh tay mộc làng công tự Bộ ngập tỉnh cổ kêu ré lên, nhảy dựng vẻ đau đớn lạ thường. Ai nấy dòm quỷ mộc, cái cây này cũng đang nhảy như con trò tròi, lắc đư và kêu phì phì. Chỗ bị chém máu rõ tong tong đỏ lòm. Nó vừa nhảy cuồng, vừa thò hai cái vòi trõm heo và liếm xoèn xoẹt chỗ máu tuôn kiều trọng trọng. Hấp tình cô loạn trọng lướt tới nắm quỷ cây lại, bên xoẻ cánh ấp. Lết dần ra cửa, mà phường cười ré. Cú cái, Đi đâu? Sao chưa lột vỏ nguyên hình? Chúng vương sẽ hóa kiếp cho. Cú cô lúc này chứng như đã kiệt lực. Không còn hét nữa mà cứ ráo rác giòm ma vương và ấp ấp cây quỷ nhích mãi. Ma vương tỏ vút chụp nghiến lấy từ cách đấy mấy thước. Một cảnh khí móc đầu cú cô lôi sảnh sảnh lại toan kéo ả ra khỏi cái túi già người. Cú cô tận lực vùng văng chống cự nhưng vô ích. Thoát cái đã bị lồi lại gần. Mạc Vương quăng cái túi da bều lên trên cửa trận ngũ hành, rú cười nành ác. Cú cái, để Mạc Vương coi nguyên hình mi đã luyện tới mức nào trong đỏ diều sinh động cố. soạt một tiếng, Mạc Vương giật một cái thật mạnh, khuy bấm sổ tung cả bộ áo giáp lông cú lẫn mộc lăng công tử bay tung hài ngạ. Bộ dắp móc trỏm vách phía tạ, cây quỷ văng ra gần cửa thông sảnh. Dưới vốt mà vườn hiện hiện một cô gái khỏa thân xinh đẹp tả thường, mặt hoa da phấn, vẻ tiên kiểu bá mị đổ lộ nét nhàn sắc hổ ly. Mà vườn nới nhẹ tay túm tóc, hấp tinh cô nhích lùi ra, mái tóc dài tới 7 tám thước, mà vườn cứ đứng bất động, mắt chằm chằm nhìn cú cô hấp tinh cô, mặt lết vẻ thùng tợn. Trong lò siêu sinh, khách ngoại cuộc, nhiều kẻ bụt đứng dậy dí mắt sát đường mi dòm dọm hào háu, vì từ lâu cú chúa phản siêu hóa khép tiếng quái gỡ phi phạm trong thiền hạ. đồng cú mèo được coi như một thế giới mà quái của đoài cú thành tinh, chưa mấy kẻ được thấy rõ chân tướng của cú chúa, vì chưa ai lạc miếu cú mèo và rớt xuống động cú mà còn thấy là ánh sáng mặt trời, trừ bọn võ minh thần mấy năm trước. Này thấy cú chúa bị ma vừng lột xác Khách tứ chiếng tất thảy đều tò mò muốn nhìn cho rõ Dưới ánh đèn, cái cú mèo trông đẹp nổi gai ốc của lũ đàn ông Bỗng trong đám khách có tiếng ải kêu lớn Ôi chào, cú chúa phản siêu hóa đẹp như hổ ly tinh đắc kỳ Giết uổng, giết uổng Lại có tiếng rống lên, xin chuộc ngàn lạng vàng, xin chuộc Rồi lại có tiếng một lão già the the xin cho nó Nguyện sẽ quét dọn A Phòng đến chết, không thèm lên mặt đất. Lập tức có nhiều tiếng khác nhau nhau đòi chuộc, đòi tha, thả, loạn, hết cả sảnh khu tối. Bỗng nghe có tiếng đàn bà hét lành lạnh Bọn chó, bọn chó, lũ bọn chó. Thấy gái là tít mắt không biết xấu. Như đường đường đầy, tai sắc vẹn toàn, đứa nào thấy cũng mề muốn chết. Có đứa nào dám lại gần đâu. Còn cú cái kia mỗi tháng đem vào lò siêu sinh, hấp hàng chục mạng, cứ thấy đàn ông là hấp. Đường đường thấy lũ bay, toàn bọn gan thỏ đế, tại cán gì đòi lấy gái cú mèo Muốn nó đưa vào lò hấp trăng? Lật tức có nhiều tiếng kêu, úy trời đất nổi lên, cùng lúc vẫn có nhiều tiếng giọng ta tàu thổ mán đỏ chuộc. Mù giả soa trưởng vệ lại phải nhảy ra cầm chày vô nện chuông inh ỏi. Đám quái khách mới chịu im Nhưng vẫn không ngớt trầm trồ Xuyết xóa tiếc rẻ Trên cửa trận Nơi mặt mà vườn chợt thùng ra hai lỗ hồng Đúng hình hai con mắt xích Phát ra hai luồng nhãn tuyến Tím trắng dòm tròng trọc Vào mặt mũi mình mẩy Đeo những cây vòng sườn trắng Và chạm trồ tinh vi của cú cô Cú cô bắt gặp luồng nhãn tuyến Kẽ giật mình Đưa thay giật lấy tóc mình về Thình đình tây sắc ma vương phát ra tiếng gài gài cú mẻo cái, dần tới phiên mi bị hóa kiếp. Chú vương trò mì theo bọn cú già cho trọn tình cốt nhục. Dứt đời, nó lừa lừa kéo tóc của cú cổ lại gần, chậm rãi vững trái như dân trài kéo mẻ cá to. Hợp tình cổ vùng vẫy chống cự, nhưng thoát cái đã bị kéo áp vào ngực mà vương. Đột nhiên Mộc Lan Công Tử khẩn cưỡng nhảy sổ lại. Hập tình cổ đang co ro cúm rúm, tới quỷ cây vọt lại, tho vòi phì phọc, thì tây sắc nhìn kêu lớn. Mộc lăng không nên, nhưng không kịp nữa, quỷ mộc tinh đã tới sát mà vương mọm heo vừa mổ vào vầng huyết khí đã bị dính luôn như nhựa. Quỷ mộc dẫy lên như địa phải vôi, phát ra một tiếng kêu quái gở Hai gốc trần vịt dậm bành bạch, canh cua quạng quạt rào rào. Lập tức gốc kia, hấp tinh cô cũng dẫy lên đảnh đạch, ôm ngực kêu rú lên làn lộn, vẻ đau đớn vô cùng. Khách ngoại cuộc dưới sành dòm lên, thấy hai cái vòi mõm heo của cây quỷ bỗng bị hút sâu vào vầng huyết khí. Vòi mõm heo ngập sâu hơn, quỷ mộc vật vã, nhảy nhót giống thấy con vật bị treo cổ, còn hấp tinh cô toàn thân run lẩy bẩy, vừa ôm ngực vừa nhao lộn. Hai tay cuốn cuồng bấu víu như cô gỡ một vật vô hình gắn nơi nhũ hoa Rõ ràng hai cái vòi mõm heo và gò ngực của hấp tinh cô có một sợi dây liên hệ vô hình. Cú chúa chết đến nơi rồi. Thân nữ vừa buồn lời, tay sắc mà vương liên thả luôn hai cây vòi quỷ mộng. Lập tức cây quỷ nhảy ra xa, hai cây vòi co quắp ngò ngoe phập phồng nhỏ máu tong tong rồng rất lạ. Quần ngực trắng ngần của hấp tinh cô cũng đỏ máu như bị gươm chém rào đầm. Rồi, trước những cặp mắt ngạc nhiên, hấp tinh cô giang tay ôm chầm lấy quỷ mộc. Quỷ mộc cũng vươn hai cảnh tay, tua tủa tùa ôm lấy hấp tinh cô. Chom chọc, phỉ phỉ, những tiếng thô bì như lợn ăn hẻm làm ai nấy cũng đều nghiêng ngó. Dòng kỹ mới thấy, cú mèo phản siêu hóa đang túm lấy quỷ mộc hút máu trùn trụt, nơi mõm hèo ra. Quỷ mộng lại ngò ngoè cây vòi cuốn quanh mình cú cô, mộng hèo cũng đang hút tròm trọp hai gõ nhũ hoa mịn màng như đang chảy máu. Cả hai loạn trọng, đường kiếm chạy khỏi vùng trận dữ, mà vườn cứ đứng dòm không đồng đậy, giờ bỗng cười rú lên. Cú mẹo cái, mẹ My đã thành cái túi ra, My còn sống sao được nữa, để cho vườn hóa kiếp cho hết giống cú. Lời buông, một luồng huyết khí phía đầu co hình vuốt, chó sói vụt ra chộp lấy hấp tình cô, lồi nghiến lại. Chỉ nghe cú cô kêu lên một tiếng nhọn hoắt cụt lộn, cả tân hình đã biến đầu mất. Lúc đó mà vườn rùng mình, quay một vòng thì chỉ còn thấy một nửa cây quỷ phía dưới thỏ ra, dãy ruộng, hai chân như là con vịt bị cắt tiết. Võ Mình Thận Thần nữ nhìn nhau lắc đầu, mấy con cú khiến cáng sợ hết hồn kêu rú lên trực bỏ chạy. Lưỡng thần đều biết mẹ con cú mèo đã bị tạo sát nghiệp, nay nghiệp báo bị người ta hấp lại. Nhưng hai người vẫn thấy lòng bất nhẫn. Chàng trai vụt bảo thần nữ, đến lúc thuận tiện rồi để mỗ lên gặp ma mương. Thần nữ chưa kịp đáp lời, bỗng nghe ma vương phát ra một tiếng trú đề thề, huyệt một tiếng. Đã thấy hấp tinh cô, quỷ mộc lang bắn tung ra, dáng mình vào bức tường mi cà. Cú mèo con, mẹ mi đã hóa túi ra, chúa vương tha mạng cho mi về cai quản quần động cú vạn siêu hóa, phục mệnh chúa vương đảo quyết thiền hạ. Hấp tình cô lào đảo đứng dậy, nắm quỷ mộc, đi đặt lùi ra cửa thông sảnh. Các khách tứ chiến cũng lộ vẻ sừng sốt vì thấy ma vương tha cho cú cô, cô một cách quá bất ngờ. Nhiều tiếng nhao nhao lại nổi lên đòi chuộc, đòi gà xanh đường lại loạn lên phèn nữa, mà vườn hét. Chú Vương sẽ mở cuộc tuyển phu cho gái mèo, kẻ nào thắng, gái cú sẽ làm chồng. Dạ xoa dẫn cú chúa đi phục thuốc, đem về phản siêu hóa. Mụ dạ xoa mập từ đâu nhảy ra, dẫn đầu bầy sói đem hấp tình cổ đi mất dạng. Thình linh có tiếng giao lòng chúa hét trong bóng mở hữu sảnh. Mà vườn sắc giờ tới thiên chúa thủy thần hộ bà ba bể. Cách tứ xứ rèo ẩm lên, võ minh thần ghé tai bảo thần nữ đoạn vùng quát lớn. Khoan, thương luông chưa tới phiền mi, ta đội đây đã lâu rồi. Mà vườn sắc, đứng đó ta cần hỏi chuyện. Dứt lời, võ minh thần nhảy vọt lên, không vào cửa thông mà lại chuyển lực lao vút mình vào bức tưởng mi ca dạy. Chỉ nghe tiếng rắc giòn tan, chàng tuổi trẻ đã đứng xứng trong khu ngoại trận. Sau lưng, tướng với ca thùng bột lỗ in đúng hình người. Xung quanh vẫn không hề có một vết nứt rạp. Giao lòng chúa nổi giận, vùng mạnh một cái nghe ùm một tiếng. Cả thân hình thuồng luồng lẫn khối nước lớn từ dưới hồ vọt lên đập vào vách mì cà. Võ mình thần đứng xế bền tả quận trong một đòn phản phong, hét, lui, bùng, rắc. Cả gia lông chúa lẫn khối nước lớn bị đầy tung trở lại hồ. Từng bị ca thêm một lỗ đúng hình bàn tay người nằm ngón xòe ra. Mà vườn trông thấy hét lên. Mi đều phải thủ hạ của cú mèo. Mi là đứa nào mà dám vào cung làm loạn. Võ mình thần lạnh lùng. Ta là kẻ hơn bà năm trước đã vào trận tận mê hồn cung tử chiến với Mi. Bị nhốt trong hồng tủy trận. này tìm đòi món nợ hơn 20 năm xưa. Mà vườn hét lên À chính là thằng mặt sắt Thì ra My đã phá cửa âm hồn cùng ngoại My tới số rồi mới võ đầy nộp mạng Phải mi là đứa ba năm trước Đã đoạt được bộ vọng càn khôn Trốn đi biệt tích luyện các bành tổ trăng chính ghét soạt một tiếng Võ Bình Thần kéo phăng lốt cú mèo Ném vào một gió Hiện nguyên hình trong bộ quần áo chàm Trong mang bộ giáp chúa 10 vạn núi tặng Lưng mang gói di hải của mẹ Mô trụ che kín mặt co thập phần ủy vũ mà Vư Tây sắc đã tới giờ báo oán Tây sắc cười thét dùng mình một cái đã bắn vọt vào trong trận ngũ hành quát vọng ra Chú Vương đợi mi cứ vào tào hóa kiếp cho Mi không được ân đấu với chúa Vương chưa kỳ phá trận võ không đuổi theo chàng trai dùng mình một cái bỗng điện cho một vầng huyết khí bao trùm thần thể Nháy mắt đã thu lại đúng hình người đứng trong đó trong suốt như hộ phách. Trước khủ sảnh, đám quan khách tứ xứ kinh dị đứng hết lên như lọ so, nhiều kẻ nhảy vọt lên giòm qua lỗ hổng kiều lớn. Huyết khí ngũ hành càn khôn bí pháp, ôi trao đúng y là kẻ đã chiếm được trọn bộ vòng càn khôn năm nào rồi. Thần nữ trồng lên thấy võ minh thần chỉ dùng mình một cái, đã hiện ra phần hắc khí đặc hổ phách trong suốt như phà lề mạo. Cô gái chúa sứ phù dung thở vào mừng rỡ. À, thế này thì ta không phải lo nhiều nữa, chàng đã luyện thành bí pháp chân truyền của bành tổ đĩnh nam, lo gì không đối phó nổi Ba vương. Bỗng nàng hơi giật mình, nghỉ có tiếng hét. Trong mình hắn có bộ phòng càn khôn, chiếm lấy, chiếm lấy tiếp đến một tràng súng đầu đi đẹp phèo phéo, bóng đào kiếm vút qua lỗ hồng nhắm cả vào võ minh thận. Nàng vừa toàn truyền mình xuất thủ, bỗng thấy võ minh thận đánh một tay xuống, phát ra một luồng huyết khí Đầu giống hệt như bàn tay mở xòe nằm ngón, nhưng kình tới bức tượng mì hình bàn tay này vụt to phình ra gấp mấy lần, chụp đánh sầm một cái, lập tức đám quái khách nhân đứng lố nhố bền tường như bị một sức vô hình cực mạnh đánh bắn bổng lên cả tôi hải thước, ngã lăn ùm cả xuống hồ nước nhỏ, xế hữu, không kịp lạ lên tiếng nào. Nhiều kẻ đang chảy xô lên Cũng bị sức ép đẩy bắn trở lại Ngã vật vào cột nhà Sàn đá kêu rét lên Võ mình thẳng hét trong vùng huyết khí trởn vợn Lũ mã quái khách kia Lần này ta tha cho toàn mạng Lần nữa quyết chẳng chung Cồn hồn thì ngồi im Ta vào phá trận Lũ mì muốn nộp mạng thì chờ đó đã Đám quái khách lóc ngóc bò lên bờ Kẻ nào cũng trào máu họng Quần áo nám đen đều bị lửa táp Chầu tóc xám hết, thất kinh trợn mắt giật lổi, trông lên, xế trên bàn tay cách rào lòng hồi nãy, có in thêm một lỗ thùng bằng miệng thúng, đúng hình bàn tay người xòe nằm ngón, sắc cảnh và đen xì như than Im phẳng phắc, công tên nào còn dám mơ tưởng đoạt vòng cản khôn. Võ Minh Thần hét xong quay mình tiến vào cửa trận, thần nữ hồ lên. Quỷ đồng nhi đâu, màu theo phỏ mã trợ lực trừ trành gió. Lập tức từ gió tối sau rèm bay vụt ra hai đốm xanh lẻ như hai ngọn đèn nhỏ, lao vút qua cửa thông đảo tò vò và trốc đầu võ mình thận. Trong đám quái khách có tiếng kêu sừng sốt tưởng hồn ma, chỉ có một hai kẻ bản lĩnh mới biết đó là quỷ gió. theo phép phù thủy dùng âm binh thường chỉ xác khiến được âm hồn hoặc vô hình hoặc là hiện lên mờ mờ vì âm binh xác đã tiêu tàn. Võ Mình Thần nghe tiếng vo ve, biết ngay quỷ xó đã theo vào. Chàng vụt bấm quyết chuyển lệnh âm. Một quỷ nam đồng theo giúp ta đủ rồi, nữ đồng hay ở ngoài phò trợ nữ chúa phủ dung, mà vườn có thể thả ma trành mà ám hại nàng. Đốm quỷ xanh nữ đồng bày xẹt lại, đậu luôn trên chốc đầu thần nữ. thân nữ lòng hồi hộp chỉ muốn theo Võ Mình Thần, nhưng biết trận này nguy hiểm, mặc giáp sắt cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ thêm bận chàng nên nàng đành thu mình đứng dòm lên. Võ vào tới cửa trận, bỗng nghe đùng một tiếng, cả khu trận tối om ánh sáng của sảnh đường hắt lên, ánh sáng mờ mờ, ba chữ ngũ hành trận vụt nhảy nhót tung tung, và tiết trong chợt sáng đỏ khé hiện ra chữ kìm chói đọi. Chàng nghĩ thầm, trận ngũ hành của nó có nằm cửa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất trọng kiến trúc phải theo thế liền hành, tốt hơn là ta cứ kiếm cách phá tham các cửa đạp bằng ngũ trận tất gặp nó. Chỉ phải đề phòng địa lôi phục là được, vâng khí càn khôn chưa hiểu rõ các chế nổi sức địa đồi công phá hay không. Dứt lời, chàng vừa phát tuyến điện rẽ trước và cất bước theo sau, vâng huyết coi mười phần dị dạng như trong ác mộng. Tức cửa trận vừa toát nhảy vào, bỗng thấy kiệu Ma Vương Tây Sắc hiện xé ở phía trong cách nằm sáu thước giữa rừng khói mịt mờ. Mặt sắt, Chúa Vương Nghe Mi đã chiết được ba vòng bánh tổ phải không? Mi có màng thèo chứ? Võ gật đầu, Ma Vương hét lên, mặt sắt, sao dám đoạt vòng cản khôn, khôn hồn đem vòng nộp Chúa Vương sẽ tha mạng cho. Mi tưởng luyện được vầng huyết khí đó đã đủ chống đối Chúa Tình tứ túc hay sao? Nổi giận vọ hét lên Ngày nay ta cứ đạp nát trận đồ Sau sẽ hỏi tội mì cũng trở muộn Rứt lời vung tay cuột tóc vào ma vương tây sắc Một nhát điện kinh giữ như xe đánh Nghe soảng một tiếng Hình bóng tây sắc nát bấy biến tiêu Mảnh gương bắn tung vãi Lập tức khói sông cuộn cuộn Bóng đào trói lòa lào bốn phía Ánh thép lia kín Âm âm sấm sét chớp giật lòa tué lửa tím trắng Khi thép bốc lạnh người, tưởng chừng một con ruồi bay vào cũng bị chém nát như như cám. Võ Minh Thần đang dòm, bỗng cửa trận sệt động, từ dưới nhô lên một bức tường khép hất văng chàng vào giữa đớp đào thương, sàn sạt, xương khói mịt mù hồn thám. Và thần nữ đứng dưới sảnh nhìn lên cửa trận mịt mờ, vụt thấy bức vách đen tốc lên, sổ võ mình thần vào trận, nghe tiếng ấm ấm chuyển động, đao thượng sàn sạt vọng ra, nàng nữ chúa không khỏi ghê thay trận giữ, từng người mặc giáp sắt giày cũng bị nát thầy trong nháy mắt nhưng chàng họ Võ không chút nào đúng, cái khi bị hất vào chàng đã hoành thân hét lên một tiếng, bung luôn hai cánh tay bọc khí ngũ hành, chặt rắc rắc gãy luôn mấy lưỡi đao, chém xả xuống, rồi như hổ dữ về ngàn, chàng tuổi trẻ lăn xả vào giữa đao thương kiếm kích, phá cho tàn hoàng. Chỉ trong chớp mắt, một khu trận dữ chỉ còn ngổn ngang đao thương kiếm kích, cây liễu đứt đoạn cong quẹo khoái mộ. Võ Minh Thành Nhắm phía trước, lấy một đoạn đường đi hôn hút, lập tức tung mơ sắp vụn nào vút vào. Thần nữ cùng đám quái khách ngồi dưới, nghe trong trận ầm ầm như vụ bão. Chưa đầy một phút, bông lại nghe tiếng rục ầm ầm, vẩn huyết khí từ xế tả trận vòn ra. Dòng kỹ thấy bóng người mới hay là chàng họ võ, thì ra trận ngũ hành chuyển dịch đã đưa chàng lộn ra như hấp tình bà hồi nãy. Đùng một tiếng như ống lệnh nổ, xa trong trận vụt hiện ra hình tây sắc ma vương, ngồi kiệu, trõ miệng ra mà hét. Mặt sắt, người phát được kim trận trong chưa đầy một phút. Giỏi đó, này cho vương cho ngũ hành biến hóa, đồng hãm tử, mi dám vào chăng. Võ mình thẳng quát lớn, xói tinh tội ác của mi chồng nhất cao hơn núi, này ta đã quyết phá nát cung a phòng của mi, giải thoát cho đàn bà bị hãm trả thủ cho phụ mẫu. Tích Cổ Mi lại nói chuyện sau, ta có xá gì cạm bẫy trận đầu của mi, mi còn dùng 600 trận giữ ngàn cản, đêm nay thì ta cũng tìm được lột xác của mi. Chỉ nghe soảng một tiếng, một luồng kinh khí đánh tốc vào lại vỡ tan một cái gương phản chiếu lớn mà vầng miên mắt lập tức từ trong trận phát ra những tiếng sình xịch âm ào, vi vu rần rật, đùng đùng như có thiên binh vạn mã kéo tới, rồi chớp lòa sấm động từng tràng, điện xẹt nháng bốn phương, sổ chừng 30 bộ, bỗng hiện lên một khung cửa ngũ giác to bằng cái nòng tẩm, hào quang nhảy múa xẹt điện thành những nét chú hầu lằng ngoằng nhảy múa khép lại thành những chữ ngũ hành trận kim mộc tùy họa tổ chồng lên nhau, to phành lên đập vào mắt rồi vụt mờ hẳn. Võ Minh Thần giòm vào nghĩ thầm, lối vẽ chữ điện kia là lối nào? Coi giống trên màn ảnh thế, xưa có lần ta theo sư qua Hồng Kông, có buổi vào rạp chiếu bóng, thấy cũng tựa lối này, nó làm cách nào đây? Đang nghĩ, sịch thấy ma vương Tây sắc hiện lù lù sau khung cửa tỏ vò phát âm khản rợn người. Mặt sắt, đêm nay tao sẽ giết mày trong đỏ ngũ hành này như là thánh tượng lão quân nhốt tồn ngộ không. Tao sẽ băm vào mày nước trấn lửa đốt, đất vùi nước kỳ mày đối diện với Chúa Vương. Chị nghe soảng một tiếng, lại một tấm gương vỡ đi. Võ Minh Thần bắn vọt mình vào như bũi tên bay xuyên qua cửa tỏ vò. Mình bọc huyết khí, vừa vượt được hơn thước, bỗng nghẹt, đùng, rồi kịch một tiếng sau đường võ. Chàng trai chân ngoái lại nhìn thì chẳng thấy cửa tò vỏ đâu nữa. Sau lưng chỉ còn là một bức tường sắt đá trì đỏ đèn xì, cao vút, phía trên đầy xương mở. Trước mắt vừa hiện lên một cánh rừng nhỏ với những tàn cây xanh hình thục quái dị, đất đỏ như máu. Xả chút nữa, một dòng nước đen uốn khúc, buôn bể im liềm như trong quản tài. Bỗng nghe tiếng khản rợn vàng âm. Mặt sắt, mi vào tử địa rồi, mình không có phép thần thông như tể thiền đại thánh, đừng mong thoát trận. Đây không phải là ngũ hành trận như cú giả vừa vào đâu, đây là càn khôn trận, hợp cả trận âm hồn ngũ hành biến hóa, thành đồng vách sắt bao vây ha hà, hà, mi đã chui vào càn khôn rồi. Đúng giọng mà vườn tứ túc, võ minh thần đang đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy tư bề khói phun cuồn cuộn, mịt mùng. Nháy mắt cả khu rừng quái gở đã bị xóa nhòa. Hơi ngạt khói mê, võ vợ lầm bỏng bỗng nghe trống dục chiêng cua, tù va rúc, xói ru, sấm xét đỉ đùng hàng mơ âm thành vụ bão nổi dậy như xét đánh vào nỗ tai. Kẻ thường chỉ nghe một hồi có thể đứt vỡ mạng tay, đứt gần máu đầu mà chết. Nhưng lúc này, võ đã có vầng huyết khí bao bỏ quanh mình, âm động ầm ầm chỉ lọt tới tai chàng mơ hồ xa rồi hẳn. Thình linh cuồng phong nổi dậy, cây cối trong rừng ngã nghiêng, đảo như lên đồng, rồi mưa đổ xuống như thác, xà tới đầu bốc khói khét mổ tới đó. Cường toàn vũ, <cười> mưa axit xít, tinh thanh ác khôn lường, minh thần đứng yên bất động, mưa axit đổ xuống đầu ào ào, nhưng đã thay vầng huyết khí vô cùng màu nhiệm, axit cứ rớt vào lò lửa nguồn ngột. ngột. Vì trong người võ đã được tắm gội khí tinh hoa ngũ hành trong hang trung tâm địa cầu trên phi ma ác sơn, lại thêm luyện càn côn bí pháp, huyết khí cháy ngự các hóa chất độc thuộc ngũ hành biến hóa ra. Chàng trai lại hét: "Tẩy sắt, mi định dùng nước cường toan tẩy trần cho ta đó ư, rỗi nữa đi." Độ chừng 20 giây mưa gió hết, người đã tỉnh hơi ngạt. Khói mê cũng tàn biến. Cây cối lở mở hiện ra, nhưng dưới chân võ nền bỗng chuyển động, đùng một tiếng bao nhiêu cây cối vụt ngã chích xuống, cài nhầu kín tưởng một con gà cũng không lọt, và thân cây mở toát ra từ trong thốc xuống theo chiều cây đổ. Cây đổ theo thế đàn rất tài, rất bất cứ đứng chỗ nào thì cũng bị hàng chục lưỡi đao khổng lồ chém vắt xuống. Nằm ép xuống cũng bị, nhảy vọt lên cao lại bị mỡ đào khát phạt, tưởng người sắt cũng bị bám đứt. Chưa nói, mặc giáp phục, võ mình thần hét lên, vận kình lực, vùng hai cánh tay đánh thốc ra và quăng vụt mình sang chỗ khác. Cứ thế dì động, tinh lực đã tới độ phi phạm, chỉ thoáng mắt bao nhiêu kỳ đào đã bị đánh gãy gặp, nằm ngồn ngang như rã cói. Bỗng đùng một tiếng cuối trận, hàng trăm vòi rồng từ tám hướng nhất đoạt phun phì phì vào như rồng phun nước. Phun vút, liền mấy khối lửa bay vào, bùng bùng, lửa bốc cháy tứ bề. Chỉ nháy mắt, cả cưu rừng đã thành một biển lửa mịt mờ, không hở đến một đốt tay. Mùi cháy lưu huỳnh khét lẹt, vòi rồng vẫn phun phì phì, võ minh thần bị dìm trong biển lửa, chẳng còn thấy dáng hình đâu nữa. Giữa biển lửa chỉ thấy quỷ đồng nhêm bay lượn giật giờ. Lửa trận không đốt được hồn âm đã thoát ngoài định luật vật lý. Hà hà, hòa diệm sơn đốt trên thể phách mi từ coi vầng huyết khí của mi có chống nổi hỏa diệm sơn chăng? Biển lửa cháy đùng đùng, giữa biển lửa có tiếng võ quát lạnh. Tẩy sắc, ta vẫn đứng đây, My cứ sưởi ấm cho ta đi. Đêm nay có chạy xuống âm ti, ta cũng tìm được mi và báo án. Või trồng ngưng phun, ép răng và lưu hoàng lửa tất vột. Võ mình thần hiện ra sừng dững giữa khu trận còn khét mùi lưu hoàng. Sự nghe tiếng sói tình nhọn hoắt, khu trận xa xẩm hồn ám, Từ tám hướng trên đầu, dưới nền, vụn phát ra những tiếng sói tình đề thề gài rợn, lẫn tiếng ma kêu quỷ khóc thảm thê. Rồi giữa cảnh hôn ám, khi lạnh bỗng tràn ngập, hàng trăm bóng ma lũ lượt hiện lên, cười ru ru, khóc thét, sống tới vời lấy võ mình thần. Tay cầm đủ thứ khí giới quái dị. Có bóng cao tới hải thước tay, có bóng lùn ngót một thước, đàn ông đàn bà đổi mọi sắc dần miền núi. Biết đó là lũ ma trành cực kỳ dữ tận, toàn on hồn bị chó sói ăn thịt, còn giữ hơn giống trành bị cọp vồ, có thể xuống vào vật chết người trong nháy mắt. Võ Bình Thần vụt bắt quyết, đọc chú trừ trành xó mà hét. Quỷ đồng nam đâu, đã đến lúc cậy quỷ đồng hiển lộng oai linh trừ lũ ma trành cho phỏ mã. Được thần nữ cho biết, quỷ xó chỉ phục lệnh tài chúa. Võ sừng đại danh giai tế sứ phủ dung, lập tức quỷ đồng nhi xả xuống, hú lên từng tràng gai rợn, và sau đó, vùn vút, phóng vút vào lũ ma trành. Võ theo sau, tung quyết, đả tà, ốm, đốm sành mét, vâng huyết khí tới đâu, ma trành tàn tới đó, chỉ có vài chục con mạnh nhất sông vào vồ chém, bắt hồn, đều bị quỷ xó quyết linh, đánh tiến vào cõi ủ mình. Chỉ non phút sau, ma trành đã bạt hết đi, rừng quái chỉ còn sương mù mờ mờ. Bỗng nghe tiếng trù nhọn hoắt, tranh ăn hại, chú Vương sẽ trị tội, hớp hồn, ngài phách của lũ mi. 100 trăm con trành không bắt nổi một con xó quỷ, thẳng mặt sắt. Võ Minh Thần nghe tiếng ma vườn trù phía bên kia dòng xôi đen, bèn dẫn quỷ đồng nam tiến thẳng tới, tay phát cảnh rẽ quanh tám sắt. Không có địa lùi, phục tới bờ suối, dòm sang tới một bức vách đèn gì còn ám khói xanh, lại có một khung cửa hình trăng khuyết. Trong cửa, mà Vương ngồi kiệu lù lù, cách cửa nằm bảy sải. Mặt sắt, thủy thổ mộ đa mở, sao chưa vào? Tày sắc, mi định dùng trận hồng thủy hãm địch thủ cho ngọc nước trăng, coi đây. Như mũi tền lao, chàng bắn vọt mình qua cửa. Nhưng đúng lúc chàng tới giữa khung cửa thì khung cửa vùng kẹp chặt lại. Trước sau có hài bức vách đầm tốc lên, áp chàng vào giữa. Nhanh đến nỗi võ vừa tới đã kịp kẹp cứng. Bốn vách từ từ ép lại, ép nữa, sức mạnh tưởng sắt cũng phải vẹp như tờ giấy. Cả giận võ hét một tiếng, vung mạnh hai tay hám sức ép và áp luôn mình vào vách trước. Vâng huyết khí nóng như lò lửa lung. Và thoát cái đã mềm đỏ trũng sâu. Một tiếng rầm sàn sạt trung chuyển cả mấy bức vách. Vâng huyết khí đã dạt vào trong để lại một lỗ hồng bằng người như đúc. a mặt sắp lợi hại. Không ngờ My đã học thành tài bí pháp bành tổ lĩnh nam. Nghe tiếng quát bỏ giòm quanh tới mình vượt lọt vào một gian hầm ngũ rác. Ánh sáng biết màu lần tinh Kịch bột tiếng lại một bức tường nhô sau lưng vít tư diện như bừng. Nước từ đầu ào ào tuôn vào như thác, dây khắc đã ngập tới trận. Võ Minh Thần chỉ ngại thủy lôi, mìn phá núi, vì từ khi luyện thành bí pháp của vị bành tổ lĩnh Nam, chàng mới thử súng tự động, gươm đào, chưa thử lại cốt mìn đại pháo. Theo óc suy luận, dẫu vẩn huyết khí có cản được sức không phá, thần hình vẫn bị sức mạnh đẩy bắn đi, tương tổn đến tạng phủ trong mình. Nếu chàng vẫn lưu ý đề phòng từ lúc xuất đầu lộ diện và đã mật truyền quỷ xó nhi tìm lôi phục nhưng chưa thấy. ngay khi nước chảy vào cuộn cuộn, võ Minh Thần đã vọt tứ diện thám sát. Và biết ngay đó là bốn bức tường sắt, nhưng chàng không hành động ngay. Đợi cho nước ngập hết, chàng mới đặn hộp xuống đấy gọi quỷ só lại truyền âm mật. xó nhi chỉ con cửa hồng thủy trận này nữa là vỡ trận ngũ hành. Âm hồn của mà vương Nhưng còn cửa mọc ghép dưới nền này Ta nhờ thế nào cũng có yểm điện lôi Mà vương sẽ nhừ xuống đó Để kết liễu Vậy ta sẽ không phá bốn cửa quanh Mà cửa dưới nền này Ta trổ nóc đi tìm mà vương Ngay sau khi cửa mở Xó nhi khá vọt đi thám thính Kiếm ngay chỗ nó ẩn Nhưng trước khi lên Phải làm sao cho điện lôi nổ sập cửa thổ dưới này cho ta Quỷ đồng nhi tuân lệnh Nặc tức Võ Minh thần nằm áp xuống trần mình, to tay sở xoạng khắp mấy phía. Mới hay hôm nay là 6 bức vách sắt ghép liền như cái hòm, nhưng 12 đường ghép lại dính liền không khác một cái hòm lớn đúc luôn. Có lẽ ngày kỳ hạ vách mờ hồng thủy trận, Tây Sắc đã cho hàn xì liền cho chắc, nếu vậy thế nào thì cũng phải có chỗ có thể mở ra dẫn tới cửa thổ. Sở tay sở cẩn thận Quả thấy dưới nền còn có đường vòng tròn, khoanh đấy một khoảng rộng bằng miệng thú, không khác gì một khoang cửa dưới đấy tàu ngầm, nhưng phải sở tình lắm mới thấy nổi. À, không sai dự đoán, sói tinh mi lửa người cũng lừa mi, và chàng trai lập tức nằm rán bụng xuống, dùng mấy đầu ngón tay kình vật điệt khí ngũ hành vạch mạnh theo đường tròn dưới sàn. sức nóng phát ra, nước sôi sủng sục, bốc khói như axit xít, tót đã đỏ rực. Võ dụng chân đạp miết, miếng sắt lại bị giọt mỏng trũng xuống, rất nhanh vọt lên dùng khi nóng hồn lỗ hồng trên nóc. Khi sắt đã mềm ra, chàng nhảy xuống đạp mạnh vào khung cửa thép và ầm một tiếng, cửa tung ra ồ ồ như thác lũ. Như mũi tên, chàng trai thổ lại trèo lên cửa mở luôn lỗ hầu trên nóc, nhanh nước trong hồng tùy trận đổ ọc xuống hét trong nháy mắt để lộ ra một cửa hầm sâu. Ánh sáng lần tình xanh lẻ định thân dòm xuống tới một đường sâu, bệ đất chập trùng. Ăn chết vát ra phía ngoài, khí đất mờ mờ, nước đọng lênh loáng. Chập chờn ẩn hiện những hồn ma phách quế kiều khóc thảm thê. Vụt một cái, hình tây sắc ma vương hiện ra đứng sững tít cuối đường bệ đất. Ánh sáng trói lòa, ngó ngửa mặt dòm lên trọ vốt cười rú. Giỏi, giỏi, thằng mặt sắt không bị ngộp nước. Đúng bị đọc được nghề độn thủy của xích quỷ ngũ đầu nam. Lại mở được cửa xuống thổ môn. Mặt sắt ta đợi mi đây. Võ mình thẳng quát lớn. Coi đây ta xuống thổ trận bắt mi. Lời vừa dứt đốm hồn quỷ gió đã từ trên sàn xuống. Xa như là con đòm đóm bày lên đêm gió. Lập tức dưới cửa thổ phát ra hàng chục tiếng nổ ầm ầm như long trời lở đất. áp khí làm cả căn hầm sắt. Bên trên rung động tưởng sắp tung lên Rồi bên dưới tối mổ Võ Minh Thần giạt ra góc Nghe cốt mìn lôi phục nổ Không khỏi kinh tâm Lập tức hét lên Một tiếng nổ đông liền tiếp vang Nghe tiếng cười rù rú của ma vương sắc Kéo lên trong hầm tối Đốm só quỷ xanh lẻ bay vọt lên Như tiền bắn xẹt qua lỗ hồng trên nóc Như pháo thẳng thiền Võ Minh Thần nhảy vụt theo như cắt Dư âm tiếng mền còn vẳng trong tai, chàng trai vừa hạ chân xuống, thay động dưới chân vội nhảy lả lả đi năm bảy bộ, ngoảnh căn hầm biến đâu mất, bốn bề im như rơi vào thế giới khác vậy, chỉ có tiếng nước đổ ào ào. Một cảnh phi phàm hiện ra trước mặt võ, trên cao đã vòm trời tinh tạo, mảnh trang khuyết dưới liềm treo lơ lửng vàng bổng, sau lưng võ chính là toàn đâu đài sừng sững in vào nền trời trăng sao. Có một bức tường thành khá cao ngắn cách lại Cách chỗ võ đứng Mười thước Phía tường sau lâu đài Là một cái cổng hai tầng rất đẹp Coi tựa một cách khải hoàn môn Từ trong cổng chảy ra Một dòng tác lũ ảo ảo Quanh cỏ uốn cúc trả xa Và võ đang đứng giữa Một hồn hoa đẹp Dưới trăng xào tỉnh đạo Rải rác có mấy gò Sau gò có mấy mái nhà cong Như mái chùa đền ẩn hiện Trong tàn cây bóng lá Bốn bể vắng vẻ không một bóng người vận. Chỉ mấy khắc, võ minh thần tu luôn vầng huyết khí. Hiện nguyên hình trong bộ quần áo chảm thổ, lưng đèo gói di hài của mẹ. Ẩn vào trong bóng lá, chàng sai quỷ xó đi kiếm hướng của mà Vương Quỷ xó vừa luôn tàn cây vọt đi, bỗng thấy từ nẻo gò má, có một cỗ kiệu vọt ra. Đi dọc bờ suối tiến vào chỗ võ đứng. Kiệu dập dành chạy, tót đã tới chỗ võ ẩn. Trông ra thấy có bốn con sơn cầu to đớn khiêng đi hai chân người. Dưới trăng chẳng nhận ra ngay màu lông quen thuộc của mấy con vẫn khiên kiệu cho tẩy sắc. Và cỗ kiệu đúng cỗ kiệu của ma Vương rèm buông kín, bỗng thấy một bàn chân vuột thò ra vén bức rèm bền sườn kiệu. Ánh trăng chiếu đèn đói, mờ trong có một con hồng cầu quẩy to lớn, lồng vàng, bơm sư tử, ngồi trồm trồm chống hai vuốt trước như cọp ngội. Đúng tầy sắc ma vương kia rồi. Võ lầm bẩm mừng vô cùng, định nhảy vọt ra chặn lối, nhưng đột nhiên có một bàn tay túm vai của chàng lôi ẩn lại, tiếng thỏ thẻ bền tay. Chớ vội, chàng, hình như không phải nó đâu. Võ giật mình ngoái dòm lại, không khỏi kinh ngạc thấy phủ dung thần nữ đã đứng sừng dựng đó từ lúc nào. Lột cú đã trốt đi đâu mất và lộ nét khuynh thành kia sao nàng lại ra đây được? Thiếp, thiếp vòng ngả sau lâu đài. Sao biết không phải nó? Vì tiếp vừa thấy con sói lớn lồng vàng, vừa cười rú, vừa chạy về phía gõ kia. Thiếp ngờ đó mới chính là Tây Sắc, còn con này cho ngồi kiệu làm giả tinh ra tiếp khách. Theo tiếp biết, công a phòng này có tới hơn chục con mụ dạ xoa mập, và ít nhất có đến hai ba con cầu quẩy lồng vàng có bẩm dọa. Sao nàng biết, võ dòng theo cỗ kiểu sơn son thiếp vàng lòng đầy thắc mắc đắn đo. Thần nữ vốn thông minh, thận trọng Tất không nói bừa làm lỡ việc của chàng Đợi kiệu chui vào cổng hậu lâu đài Võ Toan quay bảo thần nữ điều chi Bỗng thấy đốm quỷ gió nhi Từ phía gò vụt tới Phát ẩm mờ hồ Mà vườn trong nhà mái cong Võ Minh Thần nhìn cô bạn đồng hành khâm phục Đoạn cả hai theo quỷ gió lướt đi Nhưng mới được mười thước Lấy thêm một mụ mập dạ xoa Xách sao bầu, đi với hai bà mụ nữa Vọ ra nói thẻ thét Hai người ẩn vào xó tối, trồng ra thoát đã thấy bọn dạ xoa mập, vùn vụt đi tới trò chuyện liếu lo, tiếng kinh thổ thái lẫn độn. Dưới trăng xào tinh, ngó qua sắc diện, mụ nào cũng đầy vẻ sợ hãi khác thường, mụ đi sau nói với lên, giọng trầm trồ hoảng hốt. Đại nương tỷ tỷ à, giờ trong ngực của em còn đập dữ, đại tỷ có biết sao tự nhiên Chú vương tàn lại thế không? Mù dạ xoa đi đầu chính mũ trưởng vệ sảnh càn khôn, đứng lại kêu liền thẻ thẻ. Ôi chào, chính ta cũng còn sợ hết hồn đây, chẳng hiểu sao, vừa giết xong tên mặt sắt, bùng nhìn chú vương phát cười sằng sặc, nhảy vọt lên mặt đất, ngờ mặt cười mãi. Ta rón rén theo sau, vụt thấy chú vương ôm mặt chu giống lên, vẻ hung tận khác thường, phi thẳng vào biệt cung. Ta chạy theo, thấy chú vương đang đồng độn dơ chân trước lên trời rú kêu. Ta đánh đều bước lại hỏi. Chú Vương bỗng ré lên khủng khiếp. Mày là đứa nào? Mày không thấy ai đứng kia sao? Quỳ xuống, cút đi. Mày không thấy gì sao? Ta sợ hết hồn, dòm lên, chẳng thấy gì cả. Chú Vương rống lên chới với như rượt theo một bóng vô hình, chạy thẳng vào cung mê hồn. Đến cửa thì vừa gặp các em chạy ra. Mấy mụ mậm trợt mắt nhau nhau và nói vừa ráo rác dòm lại phía dãy gõ. chúng nghe em! Chạy quét dọn trong cung, bỗng nghe chúa vương trù, cho sói kêu rống, chúng em chạy ra. Ôi cho khủng khiếp, chúa vương đang vồ chó sói xé xác Ngã sau, đám mi nữ chạy ra, chúa vương vồ nhín cắn đứt cổ họng mà hét đuổi. Chạy tố ra thềm cung, vẫn nghe chúa vương trù rống phá ẩm ẩm, nhưng chỉ phút chốc, chợt im lặng như tờ. Chúng em cùng đám mi nữ lèn vào, nghe văng vẳng tiếng chúa vương đang nói chuyện với ai không biết. Chỉ nghe có tiếng đàn bà vọng ra thanh lẫn cả tiếng con nít khóc, rồi chú Vương lại giống lên đòi ăn thịt. Đến đây, bọn dân mập chợt tụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nào cũng lộ rõ sắc kinh hoàng. Võ Minh Thần, thần nữ nấp gần đó nghe loáng thoáng tiếng được tiếng chăng ghê quá, rõ ràng là có tiếng chú Vương khóc, biết tiếng của ai không, đâu phải trong a phòng đâu phải giọng nương nương Tây Kiều. Chính mà Vượng hậu mấy năm lại nghe tiếng lệnh ba sự nghe bộ dạ xoa trường vệ sảnh vùng nói to thôi bọn ta phải ra ngoài ngày mới được còn mấy đứa lẻn vào sớm mượn cũng sẽ biết đêm này tử tiệt cả lũ dạ xoa hung tợn ào ào chạy tú ra phía đầu đài mất dạ Võ Manh thần nghe chúng thì Thảo vừa mừng vừa lo lập tức quay bảo thần nữ đúng tẩy sắc trong kiaa rồi vào mau Tuy không thấy bóng người vật nào, võ cùng phù dung nương cũng dùng thuật ẩn thân lướt vào phía dãy gò có mái cong ẩn hiện trong cảnh lá. Hai người đi dọc gòn dòng suối lũ và đến hẻm gò là một vùng cây cối tốt tươi, dòng suối uốn khúc đổ ào vào một cái hồ bán nguyệt khá rộng. Giữa hồ có một tòa mái cong coi như điện phủ đền đài cọ thế, dọc hai bên bờ suối trồng toàn liễu rủ, quanh hồ tùng bách sum xuê. Không to nhưng hết sức cổ, đúng giống cổ thụ hãm làm canh gốc dù xì, vài chiếc cầu bắc rải qua các sông các suối và hồ, hình dáng khác nhau. Có cái là cầu mây treo, có cái lại là cầu tre, cái thuộc loại phù kiều, cái uốn cong co mái, lơ lửng chân cầu buộc một hai chiếc thuyền son cong vút như thuyền vòng nhỏ xinh. Dưới trăng xào tình tạo, cảnh trí như trong mơ, đầy vẻ phi phạm nhưng không có vẻ mà quái như các khu khác trong cung điện A Phòng. Im như tranh vé, không một luồng gió thổi, cây cối đứng rụ bóng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả mơ hồ từ lòng đất và tiếng nước chảy thao thiết trong đêm. Nhưng không phải tiếng nước mà là tiếng đàn chìm nổi đâu đây dưới dòng đưa lên. Hai người lần ra đứng chân cầu gần chỗ suối đổ vào hồ, Nhìn xuống nước, nghe ngóng, mỗi hai tiếng nước đổ vào các phiến thạch lồi lõm dị hình rồng và đặng phát ra những tiếng như tiếng đàn trai. Trong cảnh im lặng, âm thủy lưu nghe buồn tênh mềm mông, hai người đứng nhìn vào tòa nhà giữa dãy hồ, thấy có ánh sáng lẻ loi hắt ra tại vài khung mà những bốn bề cũng im lặng như tờ. Thỉnh hình nghe tiếng sói tru giống trong tòa nhà cổ kính. Ẩm nhọn hoắt kéo đề, chói trang như rùi thủng không gian dưới lỏng đất, tương trang đồng độn vật phá trồm trồm khắp tòa nhà rộng, nghe như chó điên trù rúc lên cơn. Tiếng mà vương tứ túc trù lên, nó làm gì trong đó? Cho quỷ đồng nhi vào trước giò thám, ta vào sau, chắc hơn. Vừa nghe thần nữ vội xua tay thì thảo, thôi thôi, mình vào liền cho nẹ. Bóng binh thần ngoảnh lại, nhầm triệu quỷ xó nam xả xuống, Bỗng chẳng ngờ ngác, chẳng thấy bóng con xó đầu nữa. Lúc đó mới để ý vụt hỏi. kia xó nữ của nàng đâu? Thần nữ ấp úng. Dạ, thiếp, thiếp cho nó ở ngoài, ngoài lâu đài vì sợ lộ. Nhưng không sao, thiếp có dẫn theo một cặp âm binh dữ lắm. Giống này vô cùng tiện lợi. Mình thần càng ngạc nhiên kêu. Nàng đưa theo từ hồi nào vậy? Nó đâu? Kêu xong chấn ngót tròng chọc vào mặt thần nữ. Lúc này cả hai vẫn ẩn giữa làn hẳn khí, bỗng như sực nhớ ra điều chi, võ ghé xét lại và thò luôn tay sờ lên má của nàng. Thân nữ lại tưởng chàng âu yếm vuốt má của nàng, bèn nhẹ nắm tay chàng áp vào má của mình, nguyện miệng cười, nào dè võ chỉ cốt sở tay vì khí hàn che mất nửa vành, bỗng chàng trai giật thoát mình, giật tay lùi một bộ kiều khẽ. Ôi chào, tay đeo khuyên có một vòng chứ mấy. Minh thần trợn mắt suýt quá to. Hừ, đồng âm, bá diện đồng âm, khan sao linh, sắp lại đội đốt thần nữ? Nàng cũng tròn xòe mắt vượng. Ôi chào, làng quân mê ngủ rồi, bá diện nào đâu? Minh thần thở phì nói toạc móng heo. Thôi, nàng đừng nhiều lời nữa, nàng đâu biết ta cùng thần nữ đã có ám hiệu riêng, đèo mỗi tai bà ba vòng khuyên mới là thần nữ. Mãi lúc đó khan mới cười xòa thỏ thẻ Thì thiếp là đồng âm sao linh đây đã sao nào mây linh theo phò chàng Sao linh này là gái dạ xoa sao Lại không theo phò chàng được Võ sùa tay Dưới vùng sông Nam Na tưởng nàng đã bỏ đi Còn theo bám mỗ làm gì Mỗ đi báo cầu không cần ai theo giúp Đồng âm vá diện lại cười Không cần ai theo Sao để mày linh bám gót Mày linh bám được Gái này không sao có chân à A, nếu chẳng bất công thiên vị, cái này vào phò Tây đã sao?" Dứt lời răm đi thẳng lên cầu, vốn vết tính đồng ầm ngổ ngáo, bất chấp mọi sự, Minh Thần sợ lộ đành xuống nước, nắm áo kéo lại nhăn mặt mà kêu. "Tôi được, nàng nàng theo thì tùy ý, nhưng không được vào dự vào chuyện riêng của mỗ." Đồng ầm lắc đầu, đắc ý gật đĩa đĩa thỏ thẻ. "Giờ ta vào chứ, nhưng để tiếp thả âm bình trà đã." Cặp âm binh Ả Rập này, giữ nhất là bà tử đó. Giật đời, nàng lâm trầm đọc chú hô binh, từ trong gói sau đưng vọt ra hai hình trắng xóa cào lớn áo rộng lòa xòa, vụt cái đã biến vào ánh trăng sao. Hai người dùng thuật ẩn thân lướt qua cầu, quỷ xó lù lù mặt nước, lao vụt đi như một cồi xào băng, vào tòa nhà mái cong mà mất dạng. Mình thần đồng âm sấn tới trước tòa nhà giữa hồ, bèn vọt lên tẳng cây sum xuê, vén hàn khí trước mặt, quan sát thấy bốn bề vắng vẻ tuyệt không có bóng người vật. Tiếng sói trù cũng tắt ngấm, cả hai bèn nhảy xuống đất, thì ra quanh nhà đầy cạm bẫy nên không có một con chó sói canh. Đoán lũ giả xoa bị đuổi ra hết, cả hai bèn theo âm binh, quỷ gió đột nhập luôn vào nội tẩm. Nhà rộng, hành lang hùn hút, Phòng tối phòng sáng, nhà có tầng lầu, bậc đá, xoay trồn ốc đưa lên. Đang nghe ngóng, bỗng nghe trên đầu có tiếng cười nói xôn xao. Cả hai vọt lên, đường hành lang dài mở tối, đưa có một căn phòng rộng lớn như đại sảnh. Cửa kính mở chớp đóng chặt, ánh sáng lùng đình hắt ra lè nói loang đổ. Mở trong ánh huyền, dọc hành lang lố nhố đầy tượng mỹ nhân sờn cậu. Hai người đang men sát tường bỗng thấy xế dưới một khung cửa sổ có mấy bóng lòm com cúi úp tại ngẻ trộm. Hạ chứ, chàng. Khoan, như là gái trong cung sa chúng đại ngẻ trộm, vỏ vừa dứt lời bỗng nghe trong buồng có tiếng sói tru rừ rừ lẫn tiếng ầm ầm dữ dội. Lục Gai kia lập tức ù té chạy như vịt qua góc hai người ẩn, Lục Gai dừng lại, ráo rác ròm vào buồng thỉ thảo. Ai trong đó? Không rõ. Trời, sao lại có dòng ai hay đến thế? Hình như trọng đồng lắm thì phải. Đồng ư, cung này còn ai nữa mà đông, ngoài bọn mình và mấy chị dạ xoa mập. lại em thấy chúa vương gia còn có một mình mà. Lạ như, sao giờ lại đông như vậy? Mấy năm nay không thấy chúa văng gia lên đây. Có lần chị nghe chị mập vệ cung báo hình như là lệnh bà về. Mỗi lần lệnh bà về, chúa vương lại tru rống kinh hồn thấy ai giết nấy, bọn ta liền xuống dưới núp là hơn. Cả lũ mỹ nữ tròn trén đi vụn vụt xuống tầng dưới mất dạng, trên hành lang lúc này hoàn toàn vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đàn bà phát cười khanh khách, vọng ra giòm như nấm ngọc vãi trên mầm đồng, tiếp giọng thánh thót. Ha ha, chứ còn ai nữa, thôi đừng rợng người ta lại nghe tiếng đàn ông cất lên cười, giọng trẻ trung. Hà hà, sao nàng biết rõ như thế, người hơi phải không? Có tiếng gái cười giòn, trong cảnh im lặng nghe cả tiếng hồn nhau đưa ra. Mình thần đồng âm úp sắt tay vào khe cửa chớp, nghe ngóng rõ một một. Anh, em, anh ơi, đừng bao giờ phụ em nhé. Anh phụ em, chắc em chịu không nổi. Không bao giờ mình xa nhau, băng em một ngày, anh tưởng dài vạn kỷ em là nguồn vui sống của anh. Trời ơi, em đẹp quá. Anh chỉ ước suốt đời được ngồi nghe em gãy đàn tỷ bà thôi. Kìa anh, để em gảy nốt bản này đã nào. Kia, làm tuột cả khuy áo người ta ra, bắt đền anh ấy. Hà hà, thì đền, nhưng đền gì, đền một triệu cái hồn nhá. Tiếng cười khúc khích nổi lên, lẫn những tiếng chùn trụt, nồng nàn, xen vào một vài tiếng động dây vô tình, phát âm ngẩn ngơ. Chỉ nghe qua cũng đoán được ngay trong buồng nàng đang ôm đàn và chàng ôm cả nàng lẫn đàn, say xưa tặng nàng những cái hôn dài như những cuộc viễn trình qua mười cọn bồng tai. Tự nhiên võ minh thần thấy người ngượng và đôi mắt nhìn sang đông âm bá diện. Đúng lúc nàng thánh quân trăm giọng này cũng vụt nhòm vào võ. Nhưng mặt mày nàng ta không thẹn mảy may, nàng trận mắt vượng kêu ôi trao, thì thầm và ghé sát miệng hoa vào tay của võ, cười mà bảo. Giữ chưa, không hiểu đôi nào rủ rì trong phòng mà ghê thế, chẳng biết chúng đang làm gì không. Võ làm tình, ghé tay nghe ngóng, đồng âm lại ghé tay chàng thì thảo, hình như trong buồng đang lúc hút ốc, lạ dữ, vừa tình tự lại vừa hút ốc, không để cho tình ăn ốc chăng. Miệng hoa kề cận, hơi thở của nàng thành quân, trăm dòng phào phào vào mã của võ nóng ấm ấm. Và hương thơm kỳ đạ như có cả mùi da thịt ướp trong hòa quý, khiến chàng trẻ tuổi phải chợt nhớ đến tới đêm bị mê tửu động phòng với nàng. Tuy trong cơn mê sảng, nhưng chẳng hiểu sao mùi da thịt hơi thở của nàng đêm đó vẫn như phản phất, không tan trong tiềm thức. Chàng trách cả ngượng, hư khô, bực mình mà bảo. Không phải nó ăn ốc, mà là nó nàng nói mỏ đấy, giọng nó đâu phải là của ma vương. Tiếp chỉ bảo chúng đang ăn ốc, hơi thật của nàng cứ vào vào má, tùy mũ trụ che cả má, nhưng lỗ tài lại hở. Mùi thơm quái ác cứ xoáy vào làm võ phản đứng nhích ra, nhưng ngó tìm khè hở, nhưng cũng chẳng được chỗ nào tốt hơn. Trong buồn, tiếng trai gái thủ thì tình tự vẫn vọng ra, chứng tỏ cả hai đang độ yêu nhỏ thả thiết, say đắm vô cùng, nhưng giọng vừa nghe qua đã nghĩ được rằng không phải hạng trên dầu tròng bọc. Tuy chiếng trùn trụt, vẫn cứ đưa ra càng lúc càng nhiều, sự nghe tiếng người trai nói như than. Tình anh yêu em ngàn đời chưa thỏa, mà kiếp phù du nào được bao ngày. Hôm nay ta ngồi bên nhau, tưởng như cuộc tình vĩnh cửu. Mai sau thời gian chuyển dịch, thân xác giả nua kế tiếp nhau đi vào cõi chết. Đời đã rất nắm xương tàn, hồn tiêu phách tán, tình ta còn gì. Anh muốn níu thời gian lại, tôi luyện xác thân bảo toàn hồn phách để đôi ta vui cùng nhật nguyệt. Nghe chim hót ngắm hoa nở cảnh xuân, cùng nhau hưởng lạc thú đời đời. Tình yêu theo xác thân bất diệt không tàn. Tiếng người nữ cười thỏ thẻ, gớm. Sao anh tham làm thế? Em nghe nói, hữu tình tất hữu hoại. Và đằng này, chuyện đó xót xa thật, nhưng lẽ trời hữu sinh hữu diệt, có trẻ thì có giả, mặt trời mọc lặn, luật tuần hoàn là thế. Em không dám tham làm, chỉ mong gần nhau ngày nào, thương nhau chân thành ngày đó. Một ngày ân ái, coi bằng trăm năm, em được gần anh phút nào là sung sướng phút đó. Tưởng vậy đã quá đủ rồi anh ơi. Em là đàn bà hay cam phận, không nghĩ xa xôi đến cuộc tử sinh, nhưng anh là đàn ông không cam phận được. Tại sao vũ trụ này đang đẹp, trái đất muôn hoa, mây bày gió thổi, vạn vật sinh thành đầy đực hiếu sinh đang vùi sống, trụ hình hài rớt vào cõi u minh như rớt xuống huyệt sâu không đáy tối tăm, vào cõi vô cùng tịch diệt. Không, không thể thế được. Tại sao người vật sinh ra đã kế tiếp nhau vào cõi tịch diệt mà ngàn năm mây trắng bao giờ còn bay? Những thứ vô trì giác sao lại trường sinh bất tử, chờ chờ cùng tuế nguyệt, con người có trí giác quan thông minh lại chịu nạn hủy diệt, thảm tê chùa giót đó? Nhất định người không chịu mãi, tất phải có con đường bất diệt. Anh muốn vén màn bi ẩn chế ngựa bộ máy huyền vi để tiêu giao tuế nguyệt. Xem mây bay, hoa nở, yêu em buồn đời Anh ơi, em van anh bỏ ý nghĩ đó đi Ý nghĩ đó sẽ ám ảnh anh Đầu độc linh hồn của anh Có thể làm anh tiêu tan hạnh phúc của đôi ta sinh sinh hóa hóa là lẽ thường tình trong trời đất Dẫu sống ngàn đời mà không hạnh phúc Có gì hơn vài mươi năm gắn bó bên nhau Anh à, đừng nghĩ vẩn vơ nữa nhé Để em gãy đàn cho anh nghe Tiếng thở vào như trút hết tâm tư sầu thảm, tiếng giọng nàm cất lên khá vui. Phải đó, em gãy đàn đi, tiếng đàn của em gãy có thể làm hoa nở trăng lên, quên được nỗi buồn cõi thế. Lại một trận hôn nổi lên, lẫn tiếng khúc khích, rồi trong buồn im lặng mềm mông. Chừng mấy giây, chợt nghe tiếng đàn tỉ bà dấy lên âm thanh bổng trầm, thao thao như nước đổ thạch bàn Tấu lên một bản rất lạ, nhạc điệu đã hay, tài gầy tấu càng điêu luyện, khiến cho người nghe phải say xưa, hòa cả tâm hồn vào tiếng đàn ấy. Võ mình thẳng, đồng âm bá diện, vốn có tâm hồn nhạy cảm khác người, đứng ngoài nghe qua, bỗng thấy lỏng xao xuyến đã thường. Như thấy rõ cả âm ba sóng nước, nguyệt chiếu sao chìm, điều hiu gió thổi, tâm hồn cuộn cuộn theo âm thanh triển miên. Võ Minh thần tử nhỏ đã theo tôn sư áo trắng đi quan nhiều sứ đạ, được thầy dạy cho lắm ngón tài hoa, luôn cả nhà cụ cổ Kim Đồng Tây vì ông là bậc tài hoa phóng đạt vô cùng, cố nuôi dưỡng truyền cho chàng ngón sở trường làm căn bản. Còn nông âm Khan Sao Linh cũng là gái thông minh xuất chúng từ mấy lọt lòng đã được gửi sang nuôi bên sứ bà từ trong một gia đình thuộc vương tộc hoàng đế A-Gia-Tin. Nên cũng được học về lắm thứ, rất giỏi về nhạc. Bởi vậy, cả hai đều là kẻ hiếu âm, nghe đàn là hiểu ngay được. Chừng mấy phút, đàn ngừng, dư âm còn vương vấn trong lòng, sự nghe tiếng nam trong buồng cất lên. Cha, không ngờ em gãy đàn tỷ hay đến thế. Nhưng cũng chỉ đã thế, nghe thả thiết lắm. Đồng âm ghét tài võ nó nhỏ, xem chừng đôi trai gái trong phòng này đâu phải là người chỉ sống trong nơi hang sâu rừng thẳm, biết cả bảy sông đàn luip, chắc là đã theo cả Tây học, sống nơi thành thị nhiều năm, nhưng nói toàn tiếng thổ thái. Cái dòng tiểu vương lãnh chúa Sơn Cước vẫn cho con cái xuống kinh du học, có khi sang cả Tây đầu nên cũng chẳng khắc chi người kẻ trợ, chợ, chợt nghe giọng nữ dịu dàng thánh như chim oanh. Khúc này chính em đặt ra đó. Một đêm, sau ngày gặp anh, em ra bờ sông khắc ngắm cảnh đêm trăng, lòng rào rạt, lấy đàn dạo chơi khúc này, em đặt là khúc Nguyệt Dạ Thủy Lưu, đêm trăng nước chảy. Tiếng Nam khèn nức nở, đòi thưởng nghe giọng nữ cười khúc khích, chợt tiếng nữ cất cao. À, hay có tích xòe không? Em gọi chúng vào thổi kèn xòe nhé. Phải đấy, nhưng em phải thôn nào cho anh coi đã. Có tiếng khánh gõ, tiếp liền giọng đàn bà thánh thoát gọi. Nòng thao đâu bảo phường nhạc vũ nữ lên, xòe hậu chúa ra. Dạ, có tiếng gái vọng từ xa tới, võ minh thần vụt thỉ thảo. Chúa ra ư, lạ thật, không lẽ tiếng đàn ông trẻ trong buồng đúng là vào phường sắc. Đào vòng xem. Giật lời, trang vùng rời chỗ, nhón gót đướt vòng về viết tiếng dạ vừa rồi. Đồng âm lại đảo vòng lối kia, nhưng cả mấy cửa tra vào cửa sổ đều đóng kín. Thoát hành người đã gặp nhau Tít phía hồi đảng kia Chỉ thấy bốn bể vắng ngắt Không có một tiếng động Đang ngờ ngác nhìn nhau Bỗng nghe có tiếng chân bước nhộn nhịp Tiếng người giao lao huyền chuyển tới Mình thẳng đồng âm giáo rác Trông quanh hành làng vắng ngắt do một cơn gió thoảng Tiếng nói chân bước đã nổi lên tấp nập Trong phòng rộng Nghe ít nhất Cũng có ngót 20 người, giọng gái thổ thái chỉ đó cất lên. Dạo bẩm chúa nàng, phương nhạc múa đã lên, bẩm xin chúa nàng truyền dạy. Xòe máy điệu đẹp, nàng hầu chúa ra đi, xòe quạt, xòe khăn, xòe cặp chỉ đó. a gọi đem rượu lên, ta dâng chúa già giải buồn. Tiếng nữ chủ truyền hấp dẫn, chừng bơi khắc, tiếng đàn nổi lên nhịp nhàng trầm bồng, tiếng bước chân lướt dọc theo hành năng, ngang theo điệu xòe tây bắc. Minh thần Đông Â là hết sức chẳng trai kệ bảo quái hai chung đi đường ngầm tới thoảng cờn gió cho nghe tiếng bước trần đào sao lại không thấy người mà chắc để bố kiếm cách dòm vào xemứt lời Trang tiến ra xế đầu hành lang lèo trụ đá con mình liền mái đông âm cũng vọt theo không khí trong buồng nhộn nhịp hẳn lên nhưng toàn làm mái đá Mỗi phiến đá rộng chừng thước vuông, toàn hình ngũ rắc, bát quái ghép vào nhau, kín như bưng, tuyệt không hở một ly ánh sáng chiếu qua. Minh thần lựa một vị trí thuận lợi xế góc, rút kiếm, khoan một lỗ thủng xuyên kẽ đá dỏm xuống. nàng góc kia, đồng âm cũng rủi một lỗ ghé mắt nhìn vào. Giày khắc, Minh thần sừng sốt vô cùng vì dưới chỉ thấy ánh sáng chập trờn lung linh nhưng thẳng thấy qua bóng gửi vật nào cả, toàn vẫy. Đồng âm đã lướt tới thì thào, chẳng thấy gì công, hình như dưới kia phòng rộng mênh mông không có một ai thì phải. Chính thế, mỗ đang định hỏi nàng, lạ giữ hà đây tiếp thử cho âm binh dò thám xem sao, coi chừng chỗ nó ở hay có trảnh gió canh ngầm đó. Tiếng đàn sáo, nhịp chân bước nhịp nhàng vẫn dìu dặt đưa lên, nháy mắt thoáng trong âm phong ngàn ngắt ngắt có tiếng mà âm thì thầm mơ hồ bên tai. Trình Chúa Cô Thánh Quân, dưới buồng không có người vật nào cả, chỉ có mấy cây sáp lớn cháy. Ngạc nhiên, đồng âm nhìn Minh Thần bụt bảo, đệ tử không thấy cả hồn ma chăng. Trình Thánh Quân Chủ, âm hồn trành gió cũng không, đông âm gật đầu truyền đuôi về, âm bình nói tiếng ả rập. Minh Thần không thạo, vội hỏi nàng, chứ nghe nàng bảo, dưới đó không có người, chỉ là tà ma, chăng cũng sừng sốt, như mày suy nghĩ lầm bẩm. Cả ma vương tây sắc cũng không thấy thế là thế nào. Chẳng lẽ là nó tàng hình, rõ ràng bọn mỹ nữ kia vừa bảo nó vào phòng này cơ mà, hay là nó ẩn kẹt nào, ta cứ đột nhập sẽ rõ thôi. Đồng ầm vội can, xin chẳng chớ nóng, hãy cẩn thận đợi xem, chuyện này lạ lắm. Không lẽ nó có thuật tàng hình, nếu ẩn thân cũng phải có xương mở huyết khí chứ. Nghe rõ ràng chúng đang múa xòe cơ mà. Võ Minh Thần đành cùng nàng bá diện nằm giấu mình trên mái, quỷ só âm binh trọ ẩn. Tiếng đàn sáo véo von vừa dứt, bỗng nghe tiếng đàn ông trẻ cất lên giọng ngái hơi mèn. Em mà, cho chúng nuôi đi, xem thôn đào cho anh coi đi. Nhưng ai tội kèn đây? Em, anh cũng được, mà, mà phải đó, anh thổi, em thổi mới thích đấy. Lời dứt giọng nữ phán ra, nòn thao cho lui cản. Lát chú nàng sẽ thường xòe nghe. Có tiếng giả tràn, rồi tiếng bước chân lao sao nhộn nhịp xa dần. Hai người dòm xuống vẫn chẳng thấy bóng nào đi ra hành lang. Tiếng khèn chợt dậy dưới căn phòng rộng, đột bốc cao vút, rồi đổ ầm và mươn man nhịp nhàng, như nhịp tru chân bước, theo điệu thôn tượng nào Tiếng khèn càng chìm, âm thanh nguyên thủy lờ đờ, và rồi tiếng nữ cất tên, tiếng nàm phụ họa say xưa mơn trớn, hình dung như đang dán chặt vào nhau theo nhịp bước uyển chuyển. Minh thần chợt nghe tiếng xiêm y xột soạn, vội đưa mắt giỏm sang, thấy đồng âm sắp áp tai nghe, mông vẫy địa địa, nhấp đồng coi rất thức cười. Minh thần hừ một tiếng cố nhịn cười, đồng âm bị tiếng khèn thôi, lồi cuốn. Và quên hẳn mình đang nằm trên mái đền ma vương, chợt âm thanh ngừng bật, có tiếng hôn trùn trụt vọng lên, rồi trong phòng vụt im lặng mênh mông. Sau mấy tiếng cười khúc khích, đông âm thở vào nhưng vẫn mông, và quay nhìn thần nhoèn cười. Minh thần dòm xuống chẳng thấy bóng nào thấp thoáng, vừa toan nhảy xuống, thình đình nghe dưới buồn rội lên mấy tiếng chó tru ghề rợn. Nhọn hoát lệ thề cực kỳ hung tận, lẫn cả tiếng ầm ầm như có hàng đàn hùm beo, tây tượng phá phách dữ dội, rồi im chừng vài khắc lại nghe tiếng chó sói tru inh ỏi nghe rõ như có hàng đàn hồng cầu quẩy vừa trù vừa kéo tới rồi lại im lặng. Bỗng nghe tiếng cười gai trợn trơn vờn ầm ầm khàn "Hả hú, mỹ nhân chớ sợ, tới đây chú già tứ túc đưa nàng vào bổng lại cực lạc. Ha ha, lại đây, lại đây nào." liền có tiếng đàn bà trên trì giọng run rẩy như vừa bước vừa rón rén lại vừa nói: "Em lại ngài Lại ngài cho sói thành tinh, tha cho em, em sợ lắm, em chết mất thôi. Tiếng còn trẻ, giọng kinh thỏ thẻ, chắc hẳn có nhàn sắc vào thế giới mề hồn. ha hà, gặp được chúa tinh là nàng có phúc lắm. Nàng sống cả trăm năm cũng không được hưởng điều hoan lạc khi kể chúa tinh mấy phút. ha hà, lại đây, a ngoàn đó, giờ hãy nhìn chúa tinh, nàng sẽ vui sắp được bổng lai. Giọng nữ thỏ thẻ nổi lên tuy vẫn run run nhưng không còn vẻ sợ sệt nữa. già em đây, em xin hiến dâng thể xác linh hồn cho chúa tình. Hà hà, ngoan, loài người sinh ra không có siêm y trước khi vào cõi non bổng Mỹ nhân khá trút siêm y trả cho cõi thế. ỉm mấy khắc rồi đại tiếng nữ thỏ thẻ. già em đã trả siêm y, hình hài em đây xin dân hiến chúa tình. Ngoan, Mỹ nhân ngoan, nào bước lại đây. Bước nữa, nữa nào, hãy đặt tay lên vai chúa tinh. Được, giờ khá uốn cong mình ngửa mặt lên, chu tinh đèm vào cõi mề hồn. Giọng nữ bỗng run lẩy bẩy lắp bóc như mề như tỉnh Dạ, nhưng sao mấy cái nành chúa tinh dài nhọn thế? Em sợ lắm, trời, còn mắt, hai con mắt, dạ em đây, hình hài em đây. Nhưng trời, vuốt sắc quá, á á, buốt, buốt, chết mất, lệ ngài, buồn em. Tiếng cười lê thê nổi lên, nghe bốt cả lỗ tài, giữa tiếng dạy đành đạch, dẫm chân lạch bạch, tiếng cười ré nhọn hót bỗng cao, cực hùng cực tợn.